Tuyện dài Harry Potter chương 10 Ngôi nhà của Bá tước Phần còn lại của tiết học đọc dược tuần này Harry tiếp tục làm theo hướng dẫn của Hoàng tử nửa dòng máu cho đến khi thoát khỏi những cây l i b a s i u s boris, h kết quả là đến bài học thứ tư. Slughol đã thấy thích thú với khả năng của harry nói rằng ông hiếm khi dạy một người tài năng như nó cả ron lẫn h e r m i o n e đều chẳng vui tí nào dù harry đã đưa cho cả hai đứa nó cùng đọc nhưng ron thì giải đoán bản viết tay khó khăn hơn harry và nó không thể không yêu cầu harry đọc lớn lên nếu không thì nó thấy nghi nghi thế nào đó trong khi đó h e r m i o n e kiên quyết tiếp tục với những thứ nó gọi là hướng dẫn chính thức nhưng trở nên nóng nảy hơn khi kết quả lại chịu lép so với chỉ dẫn của hoàng tử harry lơ đ ả n g tự hỏi không biết hoàng tử nửa dòng máu là ai dù một lượng lớn bài tập về nhà đã ngăn nó chưa đọc hết cuốn bào chế đọc dược nâng cao của hoàng tử nó đã lướt qua đủ nhìn ra có một trang mà hoàng tử không ghi chú gì thêm cũng như không phải tất cả đều liên quan tới việc bào chế đ ầ u đó là những thần chú có vẻ như chính hoàng tử đã tạo ra hay chính là cô ấy hermione c á o kỉnh nói khi nghe lõm harry chỉ chúng ra cho ron thấy trong phòng sinh hoạt chung bữa tối thứ bảy mình thấy chữ viết giống như của con gái hơn là con trai anh ấy được gọi là hoàng tử nửa dòng máu Harry nói có bao nhiêu cô gái là hoàng tử vậy ta hơi moan không có câu trả lời nó chỉ q u ắ t mắt và giật phăng bài luận nguyên tắc vật chất hóa lại từ ron đang cố đọc từ trên xuống dưới harry nhìn đồng hồ và vội vã nhét cuốn bào chế đọc t r ư ợ t nâng cao vào giỏ nó tám giờ kém năm rồi mình đi đây m ì n Hy sẽ trễ hẹn với cụ Dumbledore mất. Dumbledore、oh, hẹn Hermon há móc mồm, há hóc mồm, ngước lên nhìn. Chúc ngước lên với cụ móc mồm, mồm, Ồ, a mắn,、tụi、mình sẽ đợi ở trên. Tụi mình muốn trên. nghe những tụi Tụi thầy đợi gì Hi sẽ ở dạy bồ. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, Ron nói, và hai đứa nhìn Harry chui qua l ỗ chân dung. Harry đi từ hành lang vắng, nó vội vàng n ú p sau bức tượng. khi giáo sư t r e v a n i xuất hiện ngay góc hành lang vừa thì thầm vừa xáo bộ bài dơ giấy vừa đi vừa đọc hai con bích đối chọi bà lẩm bẩm khi bà đi qua chỗ harry n u p nó thụp người xuống c o n bảy bích điềm bệnh tật c o n mười bích bạo lực con bồi bích một người đàn ông ngâm đen nhỏ nhắn có thể gây phiền toái không ưa các cuộc thẩm vấn bà đứng sững lại ngay bên kia bức tượng harry núp cái này không đúng bà bực mình nói và harry nghe bà vừa xáo mạnh những lá bài lần nữa vừa đi tiếp lưu lại một ít mùi rượu nấu ăn sơ r e t harry đợi đến khi chắc chắn bà ấy đã đi rồi nó vội vàng đi tiếp tới khi nó đến hành lang tầng bảy Có một miệng máng xối dựa vào tường. Axiết nổ lốp bóp. Harry Ho. c á i miệng máng xối nhảy sang một bên. Bức tường phía sau tách ra để lộ cái cầu thang xoắn bằng đá chuyển động. Harry bước lên. Nó được những cái vòng quay nhẹ nhàng đó mang đến cánh cửa có cái vòng gõ cửa bằng đồng dẫn tới văn phòng của cụ t r u m b l e d o r e Harry gõ cửa. giọng của cụ d u m b l e d o r e mời vào harry bước vào phòng hiệu trưởng dạ chào thầy à chào con harry ngồi đi cụ d u m b l e d o r e mỉm cười nói ta hy vọng con đã có một tuần đầu trở lại trường vui vẻ harry nói dạ c ả m ơn thầy chắc là con bận lắm có, buộc, có một buổi phạt chờ con rồi ờ、um, harry bắt đầu v ụ n về nhưng cụ d u m b l e d o r e không có vẻ gì tỏ ra nghiêm khắc cả ta đã sắp xếp với thầy snap e con sẽ chịu phạt vào thứ bảy tới harry nói hay quá nó có nhiều chuyện cấp thiết phải bận tâm hơn là hình phạt của thầy snap e giờ thì nó lén lút nhìn quanh để tìm dấu hiệu xem cụ d u m b l e d o r e sẽ làm gì với nó bữa nay văn phòng hình tròn này trông vẫn vậy một dụng cụ thanh nhã bằng bạc nằm trên cái bàn có mấy cái chân gầy như ống sậy phục khói kêu ro ro chân dung của các thầy cô hiệu trưởng trước đang ngủ gà ngủ gật trong khung ảnh và con phượng hoàng lộng lẫy của cụ trôm bô đô phố đứng trên cành cây trước cửa đang nhìn harry một cách quan tâm không có vẻ gì là cụ trôm bô đô dọn chỗ cho một cuộc đấu tập tay đôi cả Giọng cụ nghiêm chỉnh nè harry ta chắc là con đang tự hỏi ta sắp dạy con cái gì dạ à ta quyết định là lúc này nên cho con biết chút ít thông tin căn bản cái gì đã khiến v o l d e m o r t cố giết hại con mười lăm năm trước cụ ngừng lại cuối học kỳ trước thầy đã sắp sửa nói cho con nghe mọi thứ thật khó chú ý được sự buộc tội ở cái giọng của nó nó nói thêm vào dĩ nhiên ta đã nói thế cụ t r a m o r d o r bình tĩnh ta đã kể cho con nghe mọi thứ ta biết từ đó chúng ta có thể gác lại những sự kiện chính để cùng du hành đến đầm lầy tâm tối của ký ức đến những bụi cây hoang dại nhất của sự phỏng đoán ngay trong lúc này đây harry có lẽ ta cũng thấy buồn như humphrey belcher người tin rằng mọi thứ đã đến thời cơ chín mùi harry nói nhưng thầy nghĩ thầy đúng chứ lẽ tự nhiên thôi như ta đã chứng tỏ cho con thấy ta phạm phải những sai lầm của người sau thật sự là con thứ lỗi cho ta càng khôn g ngoan hơn hết thì sai lầm của ta cũng lớn hơn hết harry ngập ngừng thưa thầy vậy thầy sắp nói cho con biết phải làm gì với lời tiên tri à nó có giúp con sống sót không cụ trombodor e nói cũng ngẫu nhiên như thể harry hỏi cụ về thời tiết ngày hôm sau vậy có nhiều thứ phải làm với lời tiên tri lắm ta hy vọng chắc chắn là nó sẽ giúp con sống sót cụ trombodor e đứng dậy đi quanh bàn làm việc ngang qua harry đang ngồi xoay qua xoay lại xem cụ t r o n bao r xoay cái tủ bên cạnh cửa khi cụ xếp nó lại tay cụ đang cầm cái chậu nong quen thuộc với những hình khắc axit kỳ dị quanh cái miệng chậu cụ đặt chậu tưởng ký lên bàn trước mặt harry còn có vẻ lo lắng harry thật sự đang nhìn cái chậu e sợ những kinh nghiệm lần trước với cái phương thức kỳ lạ này để giữ lại và ôn lại suy nghĩ và hồi ức dù là những bài học đáng giá nó vẫn không thấy thoải mái chút nào lần vừa rồi dùng cái chậu d 1 nó đã thấy nhiều hơn cả sự mong ước nhưng cụ t r u m b o d o mỉm cười lần này con sẽ bước vào chậu tưởng ký cùng ta dĩ nhiên không giống lúc trước hôm nay con được phép mình sẽ đi đâu vậy thầy Đến một ngõ nhỏ hồi ức của Bob O'Tren," cụ d u m b l e d o r e nói, lấy từ túi ra một chai pha lê đựng cái chất trắng bạc đang phế t í ế p “Bob O'Tren là ai vậy, thưa thầy, ông ta là nhân viên của phòng cưỡng chế luật lệ pháp thuật. ông ấy chết một thời gian rồi nhưng trước đó ta đã tìm thấy ông ta và thuyết phục ông ấy giao lại cho ta một vài ký ức. chúng ta sẽ đồng hành cùng ông ấy trong một chuyến thi hành nhiệm vụ nếu con đồng ý harry à nhưng cụ t r u m b đ ô o đ phải vất vả kéo cái nút chai ra tay cụ ngay đơ vì đau để con thầy không có vấn đề gì đâu harry cụ chỉ đủ phép vào cái chai và cái nút bật ra thầy tay thầy có sao không harry hỏi lại nhìn những ngón tay đen lại vì thứ hỗn hợp đó giờ là lúc cho câu chuyện Harry xong chưa chúng ta có hẹn với bob o g e n cụ dốc cái chất bạc trong chai vào chậu chúng xoáy tít và tỏa sáng lung linh không phải chất lỏng mà cũng không phải khí ta theo sau con cụ chỉ vào cái chậu harry bước tới trước hít sâu vào nhún g mặt vào hợp chất bạc đó nó cảm thấy chân mình rời khỏi sàn nó té xuống một cái lỗ xoáy đen ngòm và rồi hoàn toàn đột ngột nó nhấp nháy mắt vì những tia nắng chói lóa trước khi mắt nó điều tiết lại cụ trambodor đã đáp xuống bên cạnh họ đang đứng ở một con đường làng giáp với hàng rào những cây cao lộn xộn ngay dưới bầu trời mùa hè trong xanh như hoa lưu ly cách họ chừng mười feet là một người đàn ông thấp m ậ phốn p g phín h mang cặp kính d à y ơi là d à y làm con mắt ông ta chỉ còn lại như một nốt ruồi ông ta đọc cái biển gỗ chỉ đường nhô ra khỏi bụi gai phía bên trái con đường harry biết chắc hẳn đây là bob ojen người duy nhất trong khung cảnh này ông ta mọc một loại quần áo đồng bộ hết sức kỳ cục thường là của những phù thủy không mấy kinh nghiệm trong việc cố gắng trong như dân m a r g o như trong trường hợp này một cái áo t r ò n dài phủ lên bộ đồ tắm một mảnh tuy nhiên trước khi harry có thời gian để ghi nhớ nhiều hơn vẻ ngoài kỳ quái đó o'Jen bước nhanh xuống con đường cụ ramboa và harry theo sau khi ngang qua cái biển gỗ harry tra hai hướng chỉ một chỉ về hướng mà họ đã đến từ đó đại h a n g l e t o n Dặm. Hướng kia chỉ về phía Austrian, tiểu dặm. hai thầy trò bước trên con đường ngắn không thấy gì ngoài những bờ dậu bầu trời rộng trước mặt và cái dáng áo choàng sột s ạ t đằng trước rồi con đường rẽ sang bên trái và dẫn tới con dốc sườn đồi đột ngột toàn cảnh thung lũng hiện ra trước mắt họ harry có thể thấy cái làng không nghi ngờ gì nữa đây là tiểu hanggoten nấu mình giữa hai dốc đồi thấy rõ cả nhà thờ và khu nghĩa địa. b ằ n g qua thung lũng trên sườn đồi đối diện là một trang viên rất đẹp bao quanh bởi một dải rộng cỏ xanh nhung. Ozgen lao nhanh vì con dốc đổ xuống, cụ trong b o đồ bước dài ra, Harry phải vội vã mới theo kịp. nó nghĩ không biết có phải tiểu hanggoten này là nơi đến cuối cùng chưa và nó tự hỏi trong buổi tối tìm thấy s l a g h o l tại sao họ lại phải gần từ một khoảng cách như vậy tuy nhiên nó nhanh chóng nhận ra rằng nó đã lầm khi nghĩ họ đi về phía ngôi làng con đường rẽ sang bên phải khi họ ở góc đường thì chỉ thấy cái rìa áo t r ò n của ố g h e n biến mất s a u khe hở hàng rào hai thầy trò theo sau trên một con hẻm hẹp giáp với những hàng rào cao hơn rộng hơn so với ở phía sau lưng con đường mòn này quanh co đá sỏi và khúc khuỷu cũng là sườn dốc như cái vừa rồi có vẻ như đang dẫn tới một mảnh đất của những hàng cây ảm đạm dưới họ một chút đủ chắc chắn con đường sớm mở ra trước mặt ngay bãi cỏ ngay bãi cây nhỏ hai thầy trò dừng lại ngay sau ố t r e n lúc này đã rút đũa phép ra dù trời không gợn chút mây nhưng hàng cây già phủ bóng đen lạnh lẽo mất vài giây trước khi mắt harry nhìn rõ ngôi nhà giấu một nửa trong những thân cây lộn xộn với nó có vẻ như đây là một địa điểm kỳ cục cho ngôi nhà hay ít ra là việc để mặc những cái cây mọc bên cạnh chắn hết ánh sáng và khung cảnh thung lũng bên dưới nó tự hỏi ở đây liệu có người ở hay không tường nhà rêu phong ngói rớt khỏi mái nhà thấy được cả nóc tầm ma mọc đầy xung quanh ngọn vươn tới cửa sổ đóng một lớp bụi dày tuy nhiên khi nó vừa kết luận là không thể có ai ở đó được thì cửa sổ mở lách cách và một làn khói mỏng từ đó thoát ra có lẽ ai đó đang nấu nướng ố chèn đi tới trước nhẹ nhàng có vẻ đối với harry là thận trọng quá mức khi bóng cây vừa lướt trên người ông ta ông ta dừng lại nhìn c h ầ m c h ầ m cái cửa chính mà ai đó đã ghim lên một con rắn chết rồi có tiếng sột sạt và tiếng rớt b ị c h một gã trong bộ dạng te tua rơi khỏi cái cây gần nhất chân chạm đất ngay trước ô gen đã nhảy về sau nhanh đến nỗi đạp phải đuôi áo ra và vấp ngã ông không được tiếp đón cái gã trước mặt họ có mái tóc bồm xồm xỉn cáu ghét đến nỗi chẳng biết màu gì nữa hắn thiếu mất vài cái răng mắt thì nhỏ và tối thui chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m hướng đối diện trông hắn có vẻ khôi hài nhưng thật sự là không hắn khiến người ta sợ harry không thể không bảo ông ố chen lùi thêm vài bước nữa rồi hãy nói à chào buổi sáng tôi là người của bộ pháp thuật ông không được chào đón ơm、um, ố chen bối rối xin lỗi tôi không hiểu harry nghĩ ố chen hoàn toàn lờ mờ không rõ kẻ lạ nói về hắn hết sức rõ ràng đối với harry đặc biệt là khi hắn một tay vung vẩy đũa phép tay kia cầm con dao ngắn đầy máu me cụ trumpodo r nói nhỏ t i chắc là con hiểu hắn nói harry harry hơi lúng túng dĩ nhiên à tại sao ố chen lại không nhưng khi nhìn thấy con rắn chết trên cửa lần nữa nó chợt hiểu ra hắn nói xà ngữ hả thầy cụ t r u m b đôi đ ô gật đầu và mỉm cười. cười khá lắm cái gã trong te tua đó bây giờ đã tiến đến trước mặt o chen một tay là dao một tay là đũa phép bây giờ hãy nhìn nhưng đã quá muộn tiếng nổ vang lên o chen thì nằm dưới đất ôm lấy mũi trong khi cái thứ dịch kinh khủng hơi vàng phọt ra giữa những ngón tay một giọng nói vang lên morphin một gã khác già hơn hấp tấp ra khỏi nhà sập cửa sau lưng khiến con rắn đung đưa thảm hại gã này lùn hơn người chẳng cân s ư ớ n g tí nào vai rộng tay dài lỏng thỏng mắt nâu tóc rậm khuôn mặt nhăn nheo nhìn như là một con khỉ to và khỏe hắn dừng lại ngay cạnh gã cầm dao lúc này đang cười khúc khích trước cảnh ố c r e n đo đất tên già hơn lên tiếng nhìn xuống ố c r e n bộ pháp thuật phải không ố c r e n giận dữ nói vỗ vỗ nhẹ khuôn mặt đúng rồi còn ông ông là gould đúng cô nói nói cho ông một cú vào mặt phải không ố c r e n đáp lại đúng chính t hắn g ông muốn mọi người biết đến sự hiện diện của ông à gould hùng hổ đây là chuyện cá nhân chỉ việc đứng đó mà mong con trai tôi không làm gì để tự vệ sao ochel nói đã đứng dậy được tự vệ lại cái gì cơ bọn hay chỏ mũi vào việc người khác bọn khách không mời bọn mắc gồ bọn rác rưởi o chen chĩa đũa phép vào mũi mình vẫn còn đang chảy nhiều cái thứ trông như mũ vàng nói n g ừ n g không chảy nữa g o l d nói qua khóe miệng với morphin vào nhà đi không được cãi lúc này harry đã sẵn sàng nghe xà ngữ ngay cả trong khi đã hiểu những gì họ đang nói nó vẫn phân biệt được cái âm thanh rin rít mà o chen nghe morphin có vẻ không đồng ý nhưng cha hắn ném một cái nhìn đầy hăm dọa hắn thay đổi ngay y ạch lết vào nhà với cái dáng nghiêng ngả và sập cửa lại khiến con rắn đung đưa đến tội nghiệp vì con trai ông mà tôi có mặt ở đây ông g o l d ố chen vừa nói vừa chùi chút mũ cuối cùng dính trước áo đó là morphin phải không tên già nói thờ ơ ừ nó là morphin e ông có dòng máu thuần chủng không hắn thình lình nổi cáo hỏi ố chen lạnh lùng đáp và harry thấy sự kính trọng đối với ố chen tăng lên hình như gould thấy khác hẳn đó không phải là chuyện đáng nói ở đây hắn đ ả o mắt liếc ố chen và l à m bầm rõ ràng là với cái giọng c á o kỉnh bây giờ tôi nghĩ tới nó đây tôi từng thấy những cái mũi bị như ông dưới làng ố chen nói tôi không nghi ngờ điều đó nếu con trai ông mất bình tĩnh có lẽ chúng ta nên tiếp tục thảo luận ở trong nhà t r o n g n h à vâng ông g o l d tôi nói rồi tôi ở đây là do morphin chúng tôi đã g ử i cứu g o l d nói tôi không dùng cú tôi không mở thư rồi ông có thể phàn nàn là ông không được báo trước việc tôi đến o ố c n e n bực bội nói tôi ở đây vì một vụ phạm luật nghiêm trọng xảy ra hồi sớm nay được rồi được rồi gould gầm lên vào cái nhà chết chóc này đi ông sẽ thấy dễ chịu ra sao căn nhà có vẻ như gồm ba phòng nhỏ hai cái cửa cái dẫn vào phòng chính vừa là bếp vừa là phòng khách morphin đang ngồi trên cái ghế bành bẩn t h i ể u cạnh ngọn lửa quấn con rắn vipe vào tay và ngâm nga khò khe khò khe h ỡ i rắn bé bỏng đang bò dưới sàn nhà hãy tốt với morphin không thì bị ghim len cửa có tiếng cà mòn của cái gì đó ở trong góc cạnh cái cửa sổ đang mở Harry nhận ra rằng còn người khác trong phòng. Một cô ò phòng n người trong khác c Một gái rách rưới Trong bộ váy xám Như là màu tường bộ màu là đứng ã bẩn sau lưng sau gái cô Cô đ cạnh cái nồi đang sôi trên cái lò đen cáu bẩn quanh quẩn bên cái kệ trên đó là những nồi những chảo dơ giấy tóc cô màu xám rủ xuống cô có khuôn mặt thật thà nhợt nhạt và hơi u ám mắt cô cũng giống như người anh nhìn chằm chằm phía đối diện t r o n g cô sạch sẽ hơn hai gã đàn ông nhưng harry đã nghĩ rằng nó sẽ không ngờ sẽ không giờ thấy một người nào trông yếu đuối hơn w a n t miễn cưỡng nói khi o chén nhìn cô ta như dò hỏi đó là con gái tôi mơ rốp o chén nói chào cô Cô không trả lời nhưng cái nhìn đe dọa của cha khiến cô quay trở lại phòng tiếp tục xếp những cái n ồ i t r ê n cây ô chen nói à ông g o l d để đi thẳng vào v ấ n đ ề chúng tôi có lý do để tin rằng con trai ông morphin đã biểu diễn pháp t h u ậ t trước mặt d â n m a r g o n khuya hôm qua một tiếng rỡn i n t a i mơ r u p đ á n h rơi một cái n ồ i g o l d h é t nhặt nó lên đó làm gì phải nhọc thân như bọn mắt gồ rác rưởi vậy đũa phép để làm gì mày thật vô dụng như bao rác ốt gen bị sốc ông g o l d làm ơn đi m u r o p lúc này đã nhặt cái nồi lên đỏ bừng mặt lại làm rớt lần nữa run g rẩy rút cây đũa phép chỉ vào cái nồi lật đật đọc thần chú chẳng ai nghe được k h i ế n cái n ồ i b ắ n thẳng trên n ề n nhà từ chỗ c ô đến bức tường đ ố i d i ệ n vỡ ra làm đôi m o p h i n b ậ t ra m ộ t t r à n g cười k h ạ c k h ạ c gôn hết t ư ớ n g l ê n giá nó lại mày thật là không được tích sự gì cả giá nó đi mơ r o t t r ư ợ t chân khi ngang qua phòng nhưng trước khi c ô có thời gian d ơ đ ũ a phép l ê n ô chen đã nâng đ ũ a của mình g i ọ n g chắc n g h ị c h r ồ i p a r o cái nồi lành lại ngay tức thì gôn trố mắt một lúc dù đang định quát tháo ố g e n rồi có vẻ như hắn nghĩ lại chuyển sang chế nhạo con gái may là người đàn ông dễ mến của bộ pháp thuật ở đây ha có lẽ ông ta sẽ mang mày khỏi tay ta có lẽ ông ta không thấy phiền lòng vì những đứa squib bẩn thỉu không nhìn ai cũng như c ả m ơn ố g e n m e r o n nhặt cái nồi lên đặt vào chỗ cũ tay run g l ẫ y bẩy rồi cô đứng dựa hẳn lưng vào tường giữa cái cửa sổ và cái lò bẩn t h i ể u như t h ế là cô chẳng mong ước gì ngoài việc biến mất vào vách tường đá ông g o l d o chen bắt đầu lại như tôi đã nói nguyên nhân chuyến thăm viếng của tôi là g o l d đột lại tôi đã nghe ông nói một lần rồi thì sao m o p h i n đưa cho dân mắt gồ một chút của cái đang xảy ra cho nó thì đã sao nào m o p h i n đã phạm luật ố chen nghiêm khắc nói gồn h ạ i lại giọng ố c r e n làm cho nó v ê n vang và ê a m o p h i n lại cười khàn g khạc n ó d ạ y cho bọn r ắ c mắt g ồ r ắ c r ư ỡ i một bài học bây giờ cũng là bất hợp pháp sao Nói, Đúng, tôi e là như thế. ông e n lôi ra từ túi áo trong một cuộn giấy da nhỏ kéo nó ra gì nữa đây bản án của nó hả gôn nói giọng giận dữ nó là giấy triệu tập của bộ pháp thuật để nghe giấy triệu tập giấy triệu tập các người nghĩ các người là ai chứ triệu tập con ta ở bất cứ nơi nào à tôi là trưởng đội thi hành việc cưỡng chế pháp thuật o chen nói vậy ngài nghĩ chắc chúng tôi là đồ cặn bã hả gôn gào t o á n lên sấn tới o chen với cái móng tay vàng cáu bẩn chỉ vào ngực mình bọn cặn bã này sẽ chạy ngay đến khi bộ pháp thuật gọi ư ngài có biết mình đang nói chuyện với ai không hỡi kẻ cũng có chút máu bùng tôi đang hân hạnh nói chuyện với ông Gould Ochel nói trong thận trọng nhưng vẫn đứng vững đúng đó Gould gầm lên lúc đầu harry cho là Gould làm một cử chỉ tục tĩu i bàn tay nhưng rồi nhận ra rằng hắn đang cố khoe chiếc nhẫn đá đen gớm ghiếc ở ngón giữa k h ờ k h ờ trước mắt Ochel thấy cái này không thấy cái này không biết cái gì đây không biết ở đâu ra không hàng thế kỷ trong nhà ta biết bao lâu rồi lúc nào cũng là dòng máu thường chủng biết ta phải trả bao nhiêu cho cái này không với cái q u y hiệu peeprell chạm trên mặt đá tôi không có ý kiến o e a n nói mắt hấp háy như thể chiếc nhẫn lượn ngay trước mũi trong dòng một inch vậy nó ngoài lề ông gould con ông đã dính vào gào trong cơn thịnh nộ gồm chạy tới chỗ đứa con gái trong một giây harry nghĩ là hắn sắp xếp cổ cô gái vì tay hắn rờ i tới cổ cô nhưng một lúc sau hắn lôi cô s ờ n s ệ t đến trước mặt của j e n bằng cái dây chuyền vàng quanh cổ cô thấy cái này không hắn gầm lên hắn lắc lắc cái mề đay vàng to tổ chản mặc cho m e rốt sặc sụa và thở hổn hển Ô、trên vội vàng nói tôi thấy rồi tôi thấy rồi nhà s l y t h e r i n g gôn thét l á t nhà salazar s l y t h e r i n bọn ta là những hậu v ệ còn lại nghĩ sao hả ông gôn o con gái ông kìa a u t r a n báo động nhưng gôn o đã buông mơ rốp ra rồi cô đi khỏi chỗ hắn trở về góc của mình xoa xoa cái cổ hít thở vậy đó golf đắc thắng như thể vừa mới chứng minh được một điều phức tạp nhất hơn cả những tranh cãi có lý nhất đừng có nói là đến nói chuyện với bọn ta như những hạt cát trong giày n h é các thế hệ thuần chủng toàn phù thủy hơn cả những gì ngài có thể nói tôi chẳng hề nghi ngờ rồi hắn nhịp nhịp trên sàn nhà ngay chân của o chen mô phìn lại cười khanh khách mơ nép vào cửa sổ cúi đầu xuống giấu mặt vào mớ tóc rũ không nói gì cả ông golf ố a n e kiên nhẫn tôi e là tổ tiên của ông hay tôi gì thì cũng không nhúng tay vào vụ này được tôi ở đây là vì morphin morphin là người dân m a r gồ nói chuyện với nó khuya hôm qua theo nguồn tin của tụi tôi ông liếc xuống cuộn giấy thì m o r p i n đã dùng thần chú hay bùa ếm gì đó đối với người m a r c o nói trên làm anh ta nổi mẩn đầy đau đớn m o r p i n cười khúc khích im lặng cái coi gôn gầm lên bằng xà ngữ m o r p i n im ngay nếu nó đã làm thế thì sao gôn ngang ngược nói tôi mong là ông đã lau sạch cái mặt thằng m a r c o rác rưởi đó rồi chứ cả ký ức của nó nữa đó cũng không phải là vấn đề o chen nói đây là vụ tấn công có chủ ý chứ không nhằm tự vệ à tôi thấy có vẻ như ông là người rất yêu dân m a r g o t gould lại nhịp nhịp chân chế nhạo cuộc thảo luận này không đưa chúng ta đến đâu cả o chen nghiêm túc thái độ của con trai ông rõ ràng là không mấy hối hận về hành động của mình chút nào ông lại liếc phát xuống cuộn giấy da m o r p i n sẽ phải có mặt vào ngày 14 tháng chín để giải trình về việc sử dụng pháp thuật trước mặt dân m a r gồ và gây hại cũng như đau đớn cho chính người đó o chen phải dừng lại có tiếng len k è n lọc cọc của những con ngựa và một giọng cười to dội vào cửa sổ hình như hướng gió thổi từ làng lướt qua rất gần những bụi cây ngoài nhà gồn rùng mình tai lắng nghe mắt mở to m ồ phiền h u y ế t gió quay mặt về phía có âm thanh v ẽ hăm hở m e rob ngẩng đầu lên harry thấy khuôn mặt cô ta trắng bệch lạy chúa thiệt là cảnh chướng mắt giọng một cô gái vang lên nghe rõ ràng từ cửa sổ như thế cô ta đang đứng ở phòng bên vậy cha anh có thể dẹp cái nhà tồi tàn đó đi được không tom giọng chàng trai trẻ nó không thuộc v ề n h à anh mọi thứ ở bên kia thung lũng là của nhà anh nhưng riêng cái nhà tranh đó thì của kẻ lang thang già gọi là g o l d là chủ là lũ con ông, và lũ con ông ta thằng con trai hoàn toàn điên rồi em nên nghe những câu chuyện người làng kể cô gái cười rồi tiếng len k e n lọc cọc mỗi lúc mỗi lớn mô phìn định rời khỏi ghế bành mày ngồi đó đi tên cha dùng xà ngữ cảnh cáo thom lại là giọng cô gái bây giờ nghe gần như họ đang đứng ngay trong nhà có lẽ em lầm nhưng có ai đó treo con rắn lên cửa kìa lại chúa em không lầm đâu giọng của chàng trai chắc là thằng con anh đã bảo đầu óc nó không bình thường. Đừng nhìn nữa, Cecilia cưng. giờ thì tiếng len can lọc cọc nhỏ dần. cưng. m o p h i n thì thầm bằng xà ngữ. đưa mắt nhìn em gái. cưng. nghe nó gọi kia. vậy là thằng đó đâu có biết đến mày. mờ rốp trong trắng b ệ t khiến Harry cảm thấy cô ta sắp xỉu tới nơi. chuyện gì đó. giọng gôn sắc lẻm và cũng bằng xà ngữ nhìn hết thằng con trai tới đứa con gái mày nói gì morphin nó khoái nhìn cái thằng mắt gồ đó biểu lộ vẻ ghê tởm trên mặt nó khi nhìn đứa em gái đang khiếp đảm lúc nào thằng đó ngang qua giường nó cũng ngắm thằng này qua hàng rào và tối qua mơ rốt lắc đầu lia lịa như van xin nhưng morphin vẫn tiếp tục một cách không thương xót, còn ló đầu ra cửa sổ nhìn tới lúc thằng đó vào nhà nữa, thò đầu ra cửa sổ để nhìn một thằng mắt gỗ giọng golf nhỏ lại, cả ba người nhà golf có vẻ như đã quên mất o g e n trông hoang mang và khó chịu về sự bộc phát mới không thể hiểu nổi của những tiếng rin rít i n r và gay gắt này. Có đúng không! gòn nói bằng cái giọng chết người d ẫ n tới một hai bước trước cô gái đang khiếp sợ con gái của ta hậu duệ thuần chủng của salazar s l y t h e r i n lại đi thích một thằng máu bùn bẩn thỉu i à mơ rốt lắc đầu như điên nếp chặt vào tường không nói được lời nào nhưng con bắt thằng đó rồi cha morphin cười khanh khách con túm nó khi nó đi ngang qua và kẹt qua nó Đã trông rất xấu xí với những vết rổ khắp người đúng không, m Broad. cái con squib nhỏ ghê tởm này còn rác rưởi có máu phản bội. Gould gầm lên, mất tự chủ, lao vào s i ế t cổ đứa con gái. Cả Harry và o c h i l d hét lên đồng thời: không! o c h i l d đưa đũa len r e l a x t i a Gould bị hất văng ra phía sau trượt lên một cái ghế. hắn thấy lưng mình ê ẩm nổi cơn thịnh nộ mồ phiền nhảy ra khỏi ghế chạy tới ố chen quơ khuơ con dao máu me và phóng thần, bừa, và phóng thần chú bừa theo ố chen chạy bán sóng bán chết cụ r u m p đôi ra hiệu chạy theo và harry nghe lời ngay tay nó vang vọng tiếng hét thất thanh của mơ rob ố chen phóng ra khỏi con đường mòn và nhô ra đường cái đâm sầm vào con ngựa màu hạt dẻ bóng nhảy cưỡi trên lưng là chàng trai trẻ tóc sẫm rất đẹp trai cả chàng trai và cô gái xinh đẹp cưỡi con ngựa xám bên cạnh đều phá lên cười thì thấy cảnh ố chen bật ra khỏi mông con ngựa rồi lại lao vào tiếp áo choàng của ông bay phủ từ đầu tới chân đầy bụi b ẩ n chạy tán loạn trên đường chúng ta đi thôi harry cụ rambodor giật mạnh khuỷu tay nó chỉ một lúc sau hai người đã bay vút qua bóng tối nhẹ nhàng đến khi chân trạm đất quay trở lại văn phòng còn sáng lờ mờ của cụ rambodor chuyện gì sẽ đến với cô gái sống trong căn nhà đó dễ thay harry hỏi khi cụ vung nhẹ đ ũ a thần thắp thêm đèn mơ rốt hay tên cô ấy là gì gì đó cô ta không sao cả cụ ngồi xuống bàn và ra hiệu cho nó cũng ngồi xuống o t h e n đồn thổ về bộ pháp thuật 15 phút sau quay trở lại với những người tiếp viện m o r p i n và cha hắn cố gắng chiến đấu nhưng rồi cả hai đều bị chế ngự áp tải ra khỏi nhà và rồi thì bị hội đồng phù thủy kết án m o r p i n từng có tiền án tấn công dân bắc gồ lãnh ba năm tù trong ngục e k a t e r a n mà v o l o làm bị thương vài nhân viên của bộ trong đó có cả o c e e n nhận sáu tháng tù mà v o l o harry băn g khoăn lặp lại đúng đó cụ t r u m p e d o mỉm cười tán thành ta rất vui vì con không bỏ qua cái tên đó vậy ra ông già đó là ừ ông ngoại của v o o l d e m r t cụ nói mavolo con trai hắn morphin con gái m e rov là những người còn lại của gia đình phù thủy lâu đời được chú ý bởi dòng máu bất bình thường và hung hăng vì tục kết hôn trong cùng dòng họ đánh mất những cảm xúc yêu đương thật sự trong hôn nhân chỉ để duy trì lối sống vương giả mà họ đã phung phí của cả gia đình qua nhiều thế hệ trước khi mavolo sinh ra ông ta như con thấy đó chỉ được để lại sự bẩn thỉu và nghèo khó với tính khí rất khó chịu nhưng lại đầy kiêu căng và tự ái vài món gia truyền ông ta quý như đứa con trai và còn hơn cả đứa con gái vị m e rốt harry dựa vào ghế nhìn cụ Dumbledore chăm chú vị m e rốt là có phải ý thầy là là mẹ của v a n d e r m o t không đúng đó con tương tự thì chúng ta cũng có ý niệm lờ mờ về người cha của v o l d e m o r ta t không biết con có chú ý không người dân m ắ r gồ mà m o f i n tấn công cái người cưỡi ngựa đó h ả thay c ò n khá lắm cụ tươi cười ừ đó là tom riddle cha chàng m ắ r gồ đẹp trai từng cưỡi ngựa ngang nhà gôn o người mà m e r o p ấp ủ điều thầm kín h với niềm đam mê mãnh liệt cuối cùng họ cưới nhau harry không thể tin được điều nó nói nó không tưởng tượng hai người chẳng có điểm gì chung lại yêu nhau ta nghĩ con quên một điều rằng m e r o p là một phù thủy ta không tin là pháp lực của cô ấy đạt tới mức cao nhất khi bị cha làm cho chết khiếp một khi mavê l o và morphin chắc chắn ở trong ngục a s a k e n một khi lần đầu tiên trong đời cô ấy được tự do một mình ta chắc là cô ấy có thể lường hết khả năng của mình và lập kế hoạch để thoát khỏi cuộc sống kinh khủng mà cô đã đi hết 18 năm qua c ò n có thể nghĩ ra cách gì để m e rốp có thể làm cho tom r i d d l e quên đi người con gái dân mắt g ồ mà yêu cô ấy không ạ bộ phục tùng harry đoán hay là tình dược há thay được đó harry cá nhân ta nghiêng về việc cô ấy dùng tình dược ta chắc chắn sẽ lãng mạn hơn đối với cô ấy và ta tin rằng sẽ không khó để thuyết phục ri đồ uống một cốc nước khi chàng cưỡi ngựa một mình vào một ngày nóng bức nào đó dù thế nào đi nữa chỉ trong d ò n g d à i tháng sau cái cảnh ta và con được chứng kiến làng tiểu hanggoten sẽ xôn xao một vụ xì c a n đ a n lớn con có tưởng tượng được cái tin đồn con trai điền chủ bí mật chạy trốn với con gái kẻ lang thang mơ rốt nhưng cú sốc của dân làng không là gì cả so với mavolo ông ta trở về từ ngục a s k a b a n mong thấy đứa con gái biết vâng lời đợi ông ta trở về với bữa cơm nóng đã sẵn trên bàn nhưng thay vào đó ông ta thấy lớp bụi dày cả inch và m ẫ u giấy từ biệt giải thích những gì cô làm kể từ đó ta để ý rằng trong suốt quãng đời còn lại không bao giờ ông ta nhắc tới tên hay là sự tồn tại của cô gái cú sốc việc cô bỏ đi có lẽ đã góp phần vào cái chết sớm của ông ta hoặc giả đơn giản là ông ta chưa bao giờ học cách tự chăm sóc mình. Ngục a s t a v ê a n đã làm cho m a v o l o yếu đi nhiều và ông ta không thể sống để thấy m o r p i n trở về nhà. còn Merov, cô ấy đã chết phải không thầy, không phải Voldemort lớn lên trong trại trẻ mồ côi sao. quả có vậy, cụ t r u m b u r d o r nói, chúng ta phải đoán nhiều đây. nhưng ta nghĩ không quá khó để suy luận xem chuyện gì đã xảy ra c ò n thấy đó chỉ trong vòng vài tháng sau cuộc hôn nhân trốn chạy tom r i d d l e lại xuất hiện trong trang viên tiểu hanggoten mà không có vợ mình tin đồn lan khắp những người láng giềng là anh ta nói rằng mình bị lừa dối và gạt gẫm những gì anh ta muốn nói ta chắc là việc anh ta bị bỏ bùa và đã thoát được nhưng ta không chắc là anh ta dám dùng đúng những từ đó vì sợ bị cho là mất trí tuy nhiên khi nghe những gì anh ta nói dân làng lại cho là mơ rốp r đã nói dối tom r i d d l e giả vờ sắp có con với anh ta nên anh ta phải cưới nhưng đúng là cô ấy đã có con với anh ta nhưng chỉ chưa đầy một năm sau ngày cưới tom r i d d l e bỏ rơi cô ta khi cô đang mang thai có chuyện gì nhỉ tại sao tình dược không còn tác dụng nữa harry hỏi lại phải đoán thôi cụ Dumbledore nói ta tin rằng m e r o p đã yêu chồng sâu đậm không thể chịu được việc tiếp tục bắt anh ta làm nô lệ bằng ma thuật tà tình cô ấy đã có sự chọn lựa là ngưng không cho anh ta uống tình dược nữa có lẽ cô ấy đã mụ m ẩ m tự cho là chàng ta bây giờ đã yêu lại cô có lẽ cô ấy nghĩ anh ta sẽ ở lại vì lợi ích của đứa trẻ nếu như thế cô ấy đã lầm cả hai điểm trên anh chàng bỏ rơi không bao giờ gặp lại cô nữa cũng không băn khoăn chuyện gì sẽ xảy ra cho đứa con trai bên ngoài trời đã tối đen như mực và cái đèn trong phòng cụ d u m b l e d o r e sáng hơn bao giờ hết ta nghĩ hôm nay thế đủ rồi harry một lúc sau cụ trump b đơ nói dạ thưa thầy nó nhấc chân lên nhưng chưa đi thầy biết tất cả những điều này về quá khứ của v o l d e m o r t có quan trọng không ta nghĩ rất quan trọng và nó có vài điều để xoay s ở được lời tiên tri nó có mọi thứ để xoay s ở với lời tiên tri Henry vẫn còn hơi băn khoăn nhưng giờ nó đoan chắc là sẽ như thế vâng ạ nó quay đi nhưng lại nảy ra một câu hỏi khác và nó trở lại thưa thầy con có được phép kể mọi thứ cho ron và hy moan nghe không ạ cụ d u m b l e d o r e nhìn nó một lúc rồi nói được ta nghĩ trò weasley và trò granger đã chứng tỏ họ rất tin cậy họ rất đáng tin cậy nhưng harry ta yêu cầu con phải nói với các trò ấy là không được kể cho ai khác nghe chuyện này nó không phải là ý hay nếu có lời qua tiếng lại về việc ta biết được bao nhiêu hay nghi ngờ về những bí mật của v o l d e m o r t không đâu thầy con chắc là chỉ có ron và hermione được biết thôi chúc thầy ngủ ngon nó lại quay đi và đã gần ra đến cửa thì nó trông thấy cái vật đó nằm trên một trong những cái bàn có chân gây như ống sậy có vô số những dụng cụ bạc mỏng mảnh là một chiếc nhẫn vàng xấu xí với cái mặt đá đen lớn đã rạn thưa thầy harry nhìn chiếc nhẫn c h ầ m c h ầ m cái nhẫn đó gì vậy thầy đã đeo nó khi thăm giáo sư slash o ô n tối đó phải không ạ cụ trumpodo xác nhận ta đã đeo nó nhưng nó có phải là chiếc nhẫn m à v o l o g o n đã cho ố t r i n xem không ạ cụ gật đầu chính là nó nhưng sao vậy thầy có nó lâu rồi hả thầy không ta mới có nó gần đây thôi vài ngày trước khi ta đến đón con ở nhà dì d ư ỡ n g con vào khoảng thời gian thầy bị thương ở tay hả thầy đúng harry vào khoảng đó harry thấy ngại cụ t r a m b o d o đang mỉm cười thưa thầy chính xác thì trễ rồi harry con sẽ nghe câu chuyện vào lúc khác chúc con ngủ ngon dạ chúc thầy ngủ ngon hết chương mười